Tập 2 Bạn mới Tôi mang bộ dạng hẩm hiu trở về nhà Tắm rửa thay đồ chuẩn bị đi học Đâm hơi không à Tự chứng dính vào mấy chuyện không đâu Nhưng cũng nhờ chỗ đó mà bọn tôi phát hiện ra được một thứ mờ ám Còn cuối cùng nó là cái gì Thì quả mai tối nay mới biết được Tôi lật đật chạy xuống bếp coi có thứ gì ăn được hay không Ôi trời ơi Sao mà cái lòng bàn trống trơn như thế này Nồi niêu son chảo đã được treo ngay ngắn trên giá. Quái lạ, bác không nấu gì cho tôi ăn hay sao? Bốc điện thoại cho gọi cho má. À, alo, bác ơi, đồ ăn đâu sao con kiếm thấy vậy? Bà má đi đám cưới rồi, tự nấu cái gì mà ăn đi. Bập thay rồi á, mà hỡi ra là đồ ăn đâu? Vậy nha, cướp máy đây. Cuối cùng là như thế nào đây? Chắc sau này đi làm có tiền, tôi phải dẫn ba mặt một lời đi xét nghiệm ADN mới được. Bãi chăn lời đồn thổi nhặt tôi ngoài bãi rác là có thật Tôi không phải là không biết nấu ăn Nhưng vì thời tiết nắng nóng như thế này Dễ xảy ra trái nổ lắm An toàn lao động là trên hết Cho nên tôi làm tạm gối mì tôm rồi đi học Bụng thì kêu lên ổng ọc Mà đợi tôi mì chín Còn đỏ cả con mắt Nếu mà nhà có cái gì khác ăn được Thì chắc tôi đập luôn cái tô rồi Tôi thì không được phụ lòng thức ăn Thức ăn sau này sẽ không phụ ta Đuốt trôi tôi mì tôm xuống bụng Chứ dễ mặt không có gì là thỏa mãn lắm Tôi thay đồ đến trường Chiều nay mong là không có gì xảy ra Chứ đành ra tôi phải tự lập Ở ngoài đường, năm 17 tuổi He là quá bất hạnh Mong lúc ta ngọc trở về nhà Ba má vẫn nhìn tôi Bằng ánh mắt triệu mến Đừng có cảnh một người trong cửa Một người cầm trôi tivi thì phát chương trình Đường lên đỉnh Olympia Nghĩ đến đoạn đó thôi bà tôi đã lạnh cả người rồi Đứng trước tấm gương xăm xôi lại lần cuối, bôi ít sáp lên quả đầu anh đợt cách thời thượng. Tôi tự hỏi thế gian, cuối cùng thì ngoài cái thằng trong gương ra, còn ai đẹp trai hơn tôi nữa. Giữa giấc dòng suy nghĩ, thì chó nhàn sớm sổ lên ba tiếng, gâu gâu gâu. Không sao, một tiếng là ma, ba tiếng là người. Yên tâm dắt xe đạp ra, khóa cửa cẩn thận, tôi đạp một hơi đến trường. Đi vào lớp, Vì còn khá sớm cho nên tôi tạ qua chỗ ba đứa nó để tám chuyện. Cặp bỏ ở đây, mà thằng Tài chạy đi đâu mất tiêu rồi, chứ còn con Yến với thằng Toàn đang ngồi ăn xoài thôi. Tôi nói chuyện khá nhiều, cho nên bị cô chủ nhiệm cho ngồi một mình, ở bàn cuối tổ hai. Còn ba đứa nó ngồi cùng giải với tôi, nhưng ở tổ một. Gần nhà xa ngõ, nghĩ đến mà đau cả lòng. Ê, tụi bay sao đến sớm vậy? Tao tưởng là tao tới trước chứ. <cười> Mày lâu lâu được một bữa Thì to miệng quá ha Cái con này Mày móc họng tao mày chịu được hả? Ý tao nói sự thật mà Phải không Toàn <cười> Nó nói đúng rồi chứ gì đó Chà bữa này bồi sáp bén giữ gì ta Ê, Kiểu mới đó Đẹp trai không Tôi vút chút để chứng thực lời nói của mình Chưa kịp hóng hớt được lời nhận xét của tụi nó Thì thằng Tài ở đâu hớt hại chạy vô Ê tụi mày nghe tin gì chưa Nghe rồi á Thì cần gì mày nói Bình tĩnh lại con trai Tin gì mà, mà chảy nước miếng dữ vậy Thằng tai lúc này mới định thần lại đưa tay quệt nước giải trên miệng Vừa thở hổn hển vừa nói à, Lớp mình á Có học sinh mới chuyển vô Nghe đâu bên nước ngoài vậy Trời ơi Phong Phanh là xinh lắm đó M Mà không biết thật hơn sao nữa Gì mày nghe ai nói vậy <cười> gì mà nước giải chảy tùm lum Thấy ghê quá thằng này Ờ nãy xuống trả độ cho thầy với phòng giám thị Tao nghe hiệu trưởng nói với cô chủ nhiệm mình vậy á Ơi Xin thì xin chứ tới lượt mày đâu mà mày ham Nè nè nè Mày không nghĩ là em ấy sẽ thích tao cho hai đứa tiến tới hôn nhân hả Thằng Tài hất hàm nhìn bọn tôi Ờ Mày đã từng nghĩ tới cái cảnh Mày cưới một con nhỏ xinh đẹp Nhưng mà bất tài tiểu thư về làm vợ chưa À Lúc đó mày sẽ đi làm cực khổ mở cửa ra Thấy nó đang quấn bại tư sắc Còn mày thì bọn con vừa ru vừa cho nó bú bình Trời ơi tuyệt vời không Nè tỉnh lại đi Những kẻ mộng mơ là tên của một bộ phim Chứ ngoài đời đâu có thiệt đâu Tôi vẽ ra diễn cảnh tương lai của nó Cái thằng này có vẻ trột dạ. Trời ơi mày tả sao ghê quá vậy Làm gì mà tới nông nỗi dữ vậy? Nè Cái gì cũng phải thực tế Không sau này hối hận Mày lấy được nó Rồi nó làm mình làm mấy Tống mày ra khỏi nhà Tới khi đó mày tới tìm tao Tao không có dầu phụng đâu Bệnh sinh tao chỉ thích dầu xanh trường sơn thôi Ủa, Dẹp mày đi Cả đám được một ven cười nát nẻ Với vẻ ủ dộ của thằng Tài Suy cho cùng gái đẹp ai mà không thích thật tình tôi cũng háo hức trong bụng Nhưng không dám thể hiện ra mặt Sợ chúng nó bắt thớp được Thì biết úp mặt cho người con nào cho đỡ nhục đây Tiếng chuông báo hiệu giờ dầu lớp gian lên Tôi lật đật trở về chỗ Không chọc thằng Tài nữa À, học sinh đứng à, chào các em Mời các em ngồi xuống đi ngày hôm nay cô có một tin vui với một tin buồn Các em muốn nghe tin nào trước đây Cả lớp nháo nhào cả lên Khi nghe cô chủ nhiệm nói như vậy Ai cũng bàn tán không biết tin vui là tin gì Cứ đoán già đoán non mãi Cuối cùng thì lớp trưởng cũng đứng lên quyết định à, dạ thưa cô, tin vui trước đi ạ được rồi Vậy theo ý lớp trưởng nha Tình vui là hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến Bạn ấy sống ở nước ngoài Nhưng mà nay về định cư Và chuyển vào lớp ta Tình du nhân đôi cho các bạn nam Là bạn ấy là nữ nha Cô giờ nói giờ tưởng tiểm cười Trong âm thanh họ hét của bọn con trai lớp tôi Liếc qua phía thằng Tài Thấy nó liên tục lau nước miếng Quả khế trôi lên tuột xuống liên tục Nó thèm ra mặt rồi Kinh thật à, Bạn ấy đâu rồi cô ấy dạ, Xin không cô Cả đám con trai nháo nhào cả lên. Nè nè nè, được rồi, chờ tới, Để cô gọi bạn ấy lên nha. Cô đi ra khỏi lớp cả chừng 5 phút, thì quay trở lại. Theo sau là một bạn nữ. Nè em ơi, vô đây đi. Cô bạn mới từ từ tiến vào trong lớp. Wow! Nếu có ai đó hỏi tôi thiên thần là có thật hay không, tôi sẽ mạnh dạng trả lời với họ rằng Ờ, uh, chắc không có thật đâu. Nhưng cô gái đang đứng trước cửa lớp kia, quả thật rất xinh đẹp. Tôi như đứng hình mất chạy dây Tim đập loạn xạ cả lên Cả đám con trai trong lớp cũng không phải ngoại lệ Trố mắt ra nhìn Rồi trầm trồ khen thầm Thằng nào thằng nấy cũng tưng tướp tưng tướp Làm cho em nó có dễ sợ hãi Khu mặt dễ thương Má phúng phính Đôi mắt to tròn Thêm sóng mũi dọc dừa Cũng với làn da trắng như bạch tuyết tâm nghĩ trong lòng ngoài tôi ra Còn có sáu thằng lùn nữa Đang cạnh tranh với mình hay không vào đây em Giới thiệu làm quen với mọi người đi Dạ chào mọi người Mình là Dạ Thảo Vừa chuyển cho lớp Mong mọi người giúp đỡ cho mình nha Em ấy cười e thẹn Nhưng đủ để đánh gục mọi giác quan lãng mạn Của tụi con trai bọn tôi Trên đời này lại có một người con gái xinh đến như vậy hay sao Em ấy cứ như sinh ra là dành cho tôi vậy Không được không được Bình thường cắn mắt lạnh lùng Sau hôm nay lại nham nhở như vậy Tát vào mặt một cái cho tỉnh táo liếc qua thằng Tài Thì trời ơi Hải thật chứ không đùa Nó đang trố mắt nhìn con nhỏ trân trân Như ông già sắp giao di chúc cho con gái vậy Quả khế lên xuống mỗi lúc một nhanh hơn tại tại Gì vậy? Để yên tao ngắm rồi Cầm lấy mà dùng nè Tôi ném qua nó cái ly nhựa uống nước Để cho nó hứng nước chảy vừa chảy ra ngoài Ước gì bây giờ có ai đóng vai lão hạt đến Và đưa nó đi <cười> Được rồi, chào em Cô là Hoài Thu Chủ nhiệm của lớp 11A1 Có cái gì không hiểu á Thì em cứ tìm thấy cô Hoặc là nhờ mọi người trong lớp nha <cười> Dạ Lại cười Trời ơi, dở mất rồi nè em ơi Không phải trái tim dở đâu Nãy tới giờ ngắm em Mà tôi bóp nát luôn cái hộp sữa để dưới học bạn Xin lỗi chị gái có quốc tịch Hà Lan kia Trước khi cô ấy xuất hiện Thì với em Sữa của chị vẫn ngon nhất Yeah. Bây giờ cô xếp chỗ ngồi cho em nha Đây, đây rồi Đây mới là thời khắc thật sự quan trọng Nhìn quanh quốc chỉ còn mỗi bàn Tôi là trống chỗ thôi Quay qua tính lên mặt với đám thằng tại, Thằng Toàn Thì đã thấy nó đang dùng dặn với con Yến Ê, ê Yến, mày, mày qua chỗ con Huy ngồi đi Bao nhiêu tao cũng chi hết hả Bà mày cho cái ly vô đậu chứ chi chi Thấy gái là sáng mắt ra Bình thường một mí á, Trông đã như ngủ rồi Bữa nay còn trăng trăng ra Nhìn thấy góp quá đi ờ, Mày, mày không giúp tao được hả Ê Toàn, mày qua chỗ ngồi với Huy đi Con Yến xuống chỗ mày nha Tao giả vô mặt mày cho tỉnh bây giờ Lâu nay tao chưa có ai để đối kháng nha nghe. nghe thằng Toàn dàn mặt cái vụ vỏ dẻ Thằng Tài câm như hến Quay lên với vẻ mặt đáng thương Công nhận cái thằng này hám gái thật Mai mốt phải kiểm tra lịch sử Duyệt web của nó xem sao mới được Cứ đà này mà ra đường Không chết vì gái, cũng chết vì kiệt sức thôi Em có bị cận thị không? Dạ không ạ. Nè về cái bàn cuối tổ 2 đó, còn đang trống. Em xuống ngồi với bạn Huy đi. Dạ, đúng là không nằm ngoài dự đoán của tôi mà. Ý trời, là ý trời rồi. Tôi bắt đầu mượn tượng ra cảnh hạnh phúc con đạn cháu đóng sau này. Nhưng mà không được. Không thể để con nhỏ thấy bộ mặt khấn hở của tôi trưng ra như vậy được. Đóng mặt ngầu trở lại. Tôi lượm lườm nhìn ra ngoài cửa sổ, tỏ vẻ không quan tâm gì. Con nhỏ từ từ đi xuống chỗ tôi Trong ánh mắt tiếc núi của thằng tại Và mấy thằng xung quanh Tâm nghĩ trong bụng Mấy cái thằng này có quái gì mà phải tiếc núi Cứ giao em ấy cho tao Bảo đảm không có thằng nào sớ rớ được đâu <cười> Chào bạn Tôi giả bộ giật mình quay qua nhìn nhỏ Bây giờ mới có dịp nhìn cận cảnh Khoảng cách gần Trông còn xinh hơn lúc đứng trên kia nữa à, Xinh quá Trời ơi nhục thiệt Cái miệng khúng kiếp này không biết giữ ý giữ tứ gì cả Sao lại phun ra những lời đó vào lúc này chứ Bao nhiêu hình tượng men lị Bỗng chốc sụp đổ Tôi đỏ mặt tía tay Không dám nhìn nhỏ nữa <cười> Chắc vui được làm quen với cậu Sau này có gì giúp đỡ cho mình chứ nha Con nhỏ chịa tay ra trước mặt tôi Có ý muốn bắt tay công nhận sống ở nước ngoài có khác Phong thái tự nhiên thật Tôi chuẩn bị đưa tay ra đáp lệ thì bất chợt giật mình Cái gì thế kia Sao Sao lại là nó được Khoảnh các cánh tay con nhỏ Chị ra trước mặt tôi Tôi xửng người khi thoáng nhìn Trong lòng bàn tay Nó chẳng phải là biểu tượng Âm dương Giống như của bọn tôi hay sao Không thể như vậy được Làm sao nhỏ lại có biểu tượng đó được Rốt cuộc nhỏ là ai đây Này bạn ơi Bạn siết tay mình đau quá à Con nhỏ lên tiếng Kéo tôi về thực tại Thì ra nãy giờ đang mải mê suy nghĩ cầm tay nhỏ nãy giờ không hay luôn, chết tiệt thật, lại nhục tập hai, mình mình xin lỗi, à mình là huy, mình là thảo, có gì giúp đỡ mình chứ nha tôi không còn tâm trạng đâu mà tán gẫu với nhỏ nữa, cái biểu tượng kỳ lạ trong tay nhỏ đã xâm chiếm lấy tâm trí của tôi nãy giờ rồi, quái lạ thật, sao lại có thể trùng hợp như vậy, nếu thật sự nhỏ có năng lực giống như bốn đứa chúng tôi, thì người mang mệnh thổ năm xưa mà thầy tâm nói có thể là nhỏ rồi nhưng cũng không loại trừ khả năng nhỏ lại thuộc một trường phái khác như thầy có nói ngoài những pháp sư chân chính như thầy ra còn có một loại pháp sư chuyên nuôi âm binh tu luyện buồn ngải để làm chuyện mờ ám hi vọng với gương mặt xinh xắn này nhỏ là một người chính nghĩa bằng không việc đối đầu là không thể tránh khỏi a mọi người trật tử đi bây giờ là tin buồn đây tiếng cô chủ nhiệm trang lên Khiến cho không khí trong lớp chậm hẳn xuống Cô có một tin buồn Là toàn bộ bài kiểm tra văn một tiết của lớp mình á Đa số đều dưới điểm trung bình hết Chỉ có một chè bạn được 6 điểm thôi Trời ơi Đó là tin xét đánh luôn chứ tin buồn gì nữa Cả lớp nháo nhào cả lên Mà cũng lạ Tôi nhớ đã làm chỉnh chu lắm rồi mà Nhưng mà cô sẽ cho cơ hội làm lại Để có cơ hội sửa điểm Điểm lần này cộng với điểm cũ chia đôi ra Các em cố gắng lên nha Cả lớp từ ồ lên, thay đổi trạng thái chóng vánh như người yêu cũ trở mặt. Họ hét đập bàn, ôm nhau mừng trở, khiến cho cô cũng không nhịn được cười. cười. Được rồi, cả lớp trật tự, Thôi chúng ta lấy sách dở ra học bài mới đi. À Thảo, có gì không hiểu á, em cứ mạnh dạn hỏi cô và các bạn nha em. <cười> dạ, em biết rồi. Con nhỏ lại nở một nụ cười tỏa nắng ấy ra để sự ấm lòng tôi. Bao nhiêu nghi vấn ngờ giật, Đã bị con nhỏ ấy sấy khô mất rồi Không được không được Tôi lắc đầu vài cái lấy lại tinh thần Trước khi biết được thân phận thật sự của nhỏ Không nên để cho nhỏ biết thân phận của tôi được Giữ khoảng cách nhất định Vẫn là an toàn Chút nữa ra chơi đem chuyện này kể ra Chắc tụi kia sẽ ngã ngửa thôi Tự nhiên trong đầu tôi nảy sinh Ý muốn dọa la À Thảo à Nghe cô nói Thảo nước ngoài về hả À cũng không hẳn vậy đâu Mình trước đại học ở Việt Nam à Nhưng mà sao nhà có việc Cho nên phải qua Thái ở 2 năm á Bây giờ thì về định cư lại rồi À ra vậy <cười> Huy hỏi vậy thôi Chứ ông phải Huy có ý gì hả Ờ <cười> Thôi học đi, cô la giờ á Ờ Con nhỏ này có họ hàng bà con gì với con Yến không Mà cũng có xu hướng móc họng thôi rồi đây Chứ vẻ đẹp thiên thần này Con nhỏ trông rất bí ẩn Và không phải là người đơn giản một chút nào Sau này phải cẩn thận Và đề phòng hơn mới được Tôi ngồi học mà trong lòng nóng như lửa đốt Mong cho nhanh đến giờ ra chơi Để kể cho tụi nó nghe Về cái biểu tượng âm dương Trong lòng bàn tay của nhà thạo Nếu như thật sự nhỏ là một pháp sư như bọn tôi Sau này e rằng Còn đối đầu với nhau dài dài Cuối cùng thì âm thanh tôi mong chờ nhất Cũng gian lên quá tiết học đầu trôi tuột qua đầu tôi Mà không động lại được bất cứ điều gì Mai mà lúc nãy giáo viên bộ môn Không gọi lên hỏi bài Không lại ăn ngay một cái tên to tướng vô sổ rồi Ê Huy Xuống gần tin uống nước mày Ừ, tao tính qua chỗ tụi bay nè Có chuyện quan trọng tụi bay cần phải biết đó Ờ, chuyện gì mà mặt mày đâm chiêu vậy Xuống đó đi rồi nói Cả đám kéo nhau xuống căn tin Tôi cố tình chọn một cái bạn quốc phía sau Để tiện trao đổi mà không ai để ý Nè, yeah, tụi mày uống cái gì cái tao vô gọi luôn nè, con Yến sau hôm nay lại xung phong như thế này, <cười> mày mày gọi là mày trả hết đúng không nè, nghĩ tao trả không nổi hả, rong này mạnh miệng giờ mỗi hôm toàn tính ăn cực không à, xỉ <cười> nhục bạn nha, tiên hạ nhìn vào đánh giá tao sao, nè hôm nay có lộc ba cho đó, trăm ngàn, con nhỏ dương tờ giấy 100.000 trăm ngàn xa, phe phẩy trước mặt bọn tôi, trong cái điều bộ buồn cười lắm. À, thôi mày có lòng Thì tụi tao khó dạ vậy Thằng Tài nham nhở Trời ơi uống cái gì thì nói đi Không tao đổi ý bây giờ đó Bác xe đi, 2,7 uống gì ờ, Giống Huy luôn đi Ờ, đợi chút tao vô gọi nước Nè, nhanh nha Tao có chuyện quan trọng muốn nói với tụi bay nè Đợi con Yến đem nước ra tôi bắt đầu kể Nè, tụi bay biết không Nhỏ Thảo mới chuyển vô lớp mình nè Hả, sao Nó tổ tình với mày hả tỏ cái mỏ. Lúc nãy nói chuyện với nhỏ, tao phát hiện ra trong lòng bàn tay của nhỏ có cái bị thường âm dương giống như tụi mình á. Tao quang mang nãy giờ nè. cả đám ai nấy cũng cùng ngạc nhiên. Có vẻ như chưa tin lời tôi nói. Tớ xin sạo mẹ ơi, làm gì có ai có biểu tượng giống mình được. Trời ơi, tao sợ làm cái gì? Vì vậy tao mới nói nãy giờ đang quang mang. Tụi mày chút nữa vô lớp á, cứ qua làm quen, đưa tài tao bắt á sẽ thấy được thôi. Sao lại vậy được? Kỳ lạ ta. Mày có nghĩ là cái người mang mệnh thổ mà năm xưa thầy từng nói không? Tao cũng có suy nghĩ như mày á Nhưng mà Toàn à Mày có nhớ thầy từng nói là có giả hai dạng pháp sư Một là giống như tụi mình Nhưng mà dạng còn lại là những người nuôi âm binh Bùa ngại chứ mục đích hảm hại người khác hay không? Tao nhớ chứ Nhưng mà mày nghĩ con nhỏ đó là dạng pháp sư vậy hả? Ừ, tao chưa thể căng định được Nhưng mà chỉ dừng lại nghi vấn thôi Hy vọng là không phải Chứ nếu không á Thì việc đối đầu sau này là không thể tránh khỏi đâu Thôi, thôi Tụi mày đừng có đoán mò nữa Nếu mà đúng như lời thằng Huy nói á, Thì để tao dò la coi sao Dù gì thì con gái với con gái Vẫn dễ làm thân hơn mà ừ, Biết là như vậy Nhưng mà mày phải cẩn thận đó Chưa biết rõ được lai lịch thân phận của nhỏ Không có được chủ quan Tuyệt đối là không được để lộ thân phận của tụi mình ra Tao chỉ sợ một điều Nhỏ đó cũng thấy được cái biểu tượng âm dương Trong lòng bàn tay của tao Khi đó nếu như nhỏ muốn hợp tác cùng với bọn mình Thì đó là điều tốt Nhưng mà nếu nhỏ nắm thớp được mà làm cái chuyện mờ ám phía sau lưng Thì tụi mình khó mà lượn trước được Dù gì cẩn thận dẫn hơn Mà nghĩ sao toàn Ờ được rồi Bây giờ tạm thời mày cứ ngồi cạnh Thì cứ theo dõi nhỏ đi Trời con Yến lên ra làm quen sau. Trước mắt mình còn một chuyện chưa giải quyết được Đó là cái bóng đỏ gặp lúc sáng Tìm ra chân tướng cái bóng đỏ rồi đã Chuyện nhỏ cứ từ thời mà dò la sau Ê, Tối nay vẫn kế hoạch cũ chứ Cứ vậy thôi Tối từ tao qua sớm đó Đi đâu chơi chút Rồi ghé qua cái chỗ lúc sáng luôn Chứ 11 giờ đêm mà ra khỏi nhà bất tiện lắm Tối này lấy cớ qua nhà thằng Tài học nhóm Rồi ở lại Như vậy phụ huynh mới không nghi ngờ được à, Vậy là tối tôi bay ngủ nhà tao luôn ha à, Chứ chẳng phải ba mẹ mày đi công tác 2 hôm rồi Chưa về sau Tài à, Vậy cũng được Con Yến có qua ngủ chung với tao luôn không ba mày cho cái chai vô đầu bây giờ đó Tiếc thật á, không được đi chung với tụi bay Con Yến làm dễ mặt buồn thảm Trông thật đáng thương Ở thì tối á, đi uống nước với tụi tao rồi về sớm đi Ai kêu mẹ nhà luôn đâu Vậy nha, tối qua nhà tao rồi đi Thôi vô lớp đi, sắp vô giờ rồi đó Tôi bảo bọn nó Dạo trước, còn mình tạc qua WC giải quyết nỗi buồn Sáng giờ nhìn gần hai tiết học chứ đâu có giận chơi Tôi vào lớp vừa đặt mông xuống ghế Thì đã thấy nhỏ Thảo tẩm tiểm nhìn tôi cười sau mới gặp nhau được có dài tiếng và thân thiện như vậy chứ? đừng nói là <cười> Huy nè, à, sao vậy thấu? Huy đi đâu về á? Ở xuống cần thuê uống nước thôi mà. Chào uống nước rồi mà, không đóng giờ nước lại vậy? À, có đâu, uống Pepsi mà. Ồ, vậy hả? <cười> Con nhỏ cứ bỡn miệng cười, làm cho tôi thấy chột dạ. Theo quán tính. Tôi dòm xung quanh xem có gì bất tượng hay không Và khi ánh mắt dừng lại Ngay chỗ bộ trung ương Thì ôi thôi cha mẹ ơi Hồi nãy đi vệ sinh vội quá Quên kéo cái khóa quần Tại sao lại để mình nhỏ này thấy Mà không phải là ai khác chứ Cái hình tượng lịch lãm đã sụp đổ mất rồi Điên thật Hôm nay lại mang quần trong màu đỏ nữa chứ Kỳ này ăn nói như thế nào chỉ thiên hạ đây Nếu như cái tin tức này Lan truyền ra ngoài Mà con nhỏ này cũng thật lạ tự nhiên quá mức, bình thường thì phải ngại lắm chứ, đằng này còn chọc quê tôi, tôi lẳng lặng kéo khóa quần lên, cố gắng đánh trống lảng qua chuyện khác. Thờ thào, trôi mượn cái bút xanh đi, bút quê hết mượn rồi, <cười> xanh chứ không phải đỏ hả? cái con nhỏ này, móc khẩu dữ gì, tôi cấm khẩu không biết nói gì luôn, ôm nhục mà nhìn ra ngoài cửa sổ, mong nắng phơi khô đi được cái nỗi đau này. Tiếng học cuối cũng trôi qua Tôi dọn dẹp sách vở tính qua chỗ bọn nó đi về Thì bỗng dưng nhỏ Thảo vỗ dây Thôi à Hôm nào cho Thảo mượn giỡn à, Mấy cái môn kia để chép bài chứ Ừ chữ Huy xấu lắm Thảo nhìn không có ra đâu mà chép Thảo mượn của mấy bạn nữ trong lớp đi Nhưng mà Thảo chưa quen với ai hết mà Huy cho Thảo mượn tạm đi <cười> Bận đồ của Huy á, là phải tra công nha Sao con trai gì mà Thôi được rồi Huy muốn cái gì huy muốn Thảo Chết rồi Sao lại ho ngay lúc này chứ Hả à, Không Ý là huy muốn Thảo mua cho bình snack thôi À Tưởng gì à, Tưởng cái gì Thôi về trước nha À Bye bye Sao hôm nay cứ mở miệng ra Là bị hớ với con nhỏ vậy Dặn lòng phải giữ khoảng cách an toàn Mà sao càng tiếp xúc tôi lại càng bị hớp hộn Nguy hiểm thật À Vậy mày, làm gì ngẩn ngơ đó dạ Thằng Tài đập chai tôi Ừ, về thì về, ngơ cái gì Nè, cô về trước nghe tao ừ cô về à, Mình cũng về luôn nghe tao Thằng Tài đua theo <cười> Chào bạn Con nhỏ cười xong Thì cúi xuống dọn sách giỡn Bỏ lại gương mặt như bị ai đó bỏ bùa mê của thằng Tài Nó vỗ dai tôi bầm bập Ôi, ôi, chết chắc ch tao chết quá Vô cùng thương tiếc báo tên đồng chí nha Chỉ chơi cái đầu mày á <cười> Đi nhanh lên cái thằng em gái Ủa hai đứa kia đâu rồi Ờ tôi nói về trước đi học thêm rồi Tối 8 giờ qua nhà mày đó tôi về đi Tôi với thằng Tài lật đật đi xuống bãi xe Ê, chết rồi mày ơi ờ, Cái gì à Vé xe tao dứt tao đâu có tiêu rồi Th Thôi mày về trước đi Ờ thì mày lên kiếm đi Tao đợi mày xuống rồi về ờ, Mày về trước đi không có sao đâu Tao còn ghé qua tập quá mua sữa Milo nữa. Trời ơi, mập như con heo rồi còn uống sữa hoài mày. <cười> mập béo, sang dễ thương. Mày không nghe bà nói hả? Ở vậy thôi tao về trước. Tối qua đó. Ừ, chắc tao đứng đầu trên lớp rồi. Chạy lên tìm cái đó. Tôi chửi động trong miệng. Cái ngày gì đâu mà xui xẻo hết biết. Bây giờ mà không có vé, chắc phải ngồi đợi cả trường về hết mới lấy xe ra được mất. Chạy thật nhanh lên lớp, vừa bước đến hành lang. Thì gặp nhỏ Thảo đi xuống Ủa, Huy làm gì mà hớt hả vậy? Ở Huy mất vé xe rồi Bây giờ chạy lên lớp kiếm thử có không? Ủa, Thảo chưa về luôn hả? Ừa, hồi nãy qua phòng giáo viên gặp thầy Phó Bây giờ mới về Nè, có phải Huy tìm cái này không? Con nhỏ đưa cái vé xe ra trước mặt tôi Ủa, sao Thảo lại có cái vé này dạ? <cười> hồi nãy tao dọn sách giỡn Thấy nó rớt dưới đất á Cho nên nhặt đem xuống Tính gọi lại cho bác giữ xe á là của Huy à? ờ đúng rồi mày quá à? cảm ơn Thảo nha, thôi đi về. à, Ủa, mà Thảo đi xe đạp hay sao? Không, Lúc sớm đó, ba mình chở đến á. ờ vậy hả? Ờ, vậy xuống dưới về thôi. Tôi vào nhà xe lấy xe, còn nhỏ đi ra cổng chờ ba đến đón. Dắt xe ra cổng, thấy nhỏ vẫn còn đang đứng lúi húi nhìn trước ngó sau, hình như ba của nhỏ vẫn chưa đến thì vậy. Ủa. Ba của Thảo chưa tới luôn hả? Ờ, sao tao gọi hai cuộc rồi mà không thấy bắt máy nữa Huy cứ về trước đi Tôi đạp xe đi Thì tự dưng trong lòng thấy có cái gì đó khó chịu Chẳng lẽ lại để cho con nhỏ đứng một mình ở đó hay sao? Học sinh về gần hết rồi Lỡ mai ba của nhỏ không đến đón Thì làm sao đây? Ai nái trong lòng quá Tôi đạp xe quay ngược lại Ơ nè, ba Thảo chưa có tới luôn hả? Hay là tao lên Huy trở về nha? À, không được đâu lỡ bà tới không thấy thảo thì lại lo, huy cứ về trước đi, thảo đợi được mà. Ừ, lỡ đâu bà của thảo bận chuyện gì đó đến trễ thì sao? ở đây một mình nguy hiểm lắm đó. à, thảo nhắn tin cho bà, nói là về chung với bạn là được mà. À, nhưng mà, vậy được rồi, đi làm phiền huy nha. không có sao đâu mà, lên xe đi. à, nhà thảo ở đường nào vậy? À, ở đường tô Hiến Thành, gần đây nè. à, mình biết chỗ đó rồi, vậy thôi. à Thì ra con nhỏ chuyển về ở trên đường tôi hiến thành Là con đường mà bọn tôi gặp chuyện khi sáng Trùng hợp thật Ê, dừng lại đây nè Huy ơi Tới nơi rồi Trước mặt của tôi là một căn biệt thự lộng lẫy Sang trọng Hèn gì nhìn nhỏ cứ như tiểu thư vậy Không biết thật sự thân phận của nhỏ là gì Nhưng với điều kiện kinh tế Gia đình như thế này Tính cách của con nhỏ vẫn thân thiện Và hòa đồng Cũng là rất đáng quý rồi Điều đáng lo là tại sao nhỏ lại có biểu tượng ấy trong lòng bàn tay, giống như chúng tôi thôi. Ủa, đây là nhà Thảo à? hả? Ừ, Huy vô nhà uống nước đã. Ờ, tôi đợi hôm khác đi, bây giờ Huy về, tối còn có việc nữa. Ừ, vậy hẹn Huy hôm khác nha. Bây giờ, cảm ơn Huy đã cho Thảo quá gian. <cười> Chuyện nhỏ mà, có gì đâu. Huy về nha. Ừ, bye bye. Tôi tính quay đầu đạp xe về. Thì bóng dưng có cái gì đó lướt qua Nhảy từ nhà nhỏ thảo ra ngoài đường ừ, Khoan đã Sao nó lại quen như vậy Là cái bóng Chắc chắn rồi Sao giống như cái bóng đỏ mà tôi gặp lúc sáng quá Nó nhảy từ nhà nhỏ thảo ra Rồi phóng qua đường Sao lại có thể như vậy được Tôi lại không mang theo lọ khai âm nhãn Tính đuổi theo xem cái bóng đó đi đâu Thì tôi chợt khận lại Khi nhớ ra nhỏ thảo vẫn còn đang đứng ở phía sau lưng Đúng rồi bây giờ mà hành động như vậy chắc chắn sẽ làm cho nhỏ nghi ngờ trước sau gì tối nay cũng bắt đầu truy tiệm tung tích của nó mà thôi huy à huy nhìn gì vậy à, à, à, nhà thẩu đẹp quá <cười> vậy mà thẩu tưởng ở thôi thôi đưa nhà nghe tôi về đây tôi đạp xe về nhà mà trong đầu hiện lên hàng loạt những câu hỏi tại sao cái bóng đó lại nhảy ra từ bên trong nhà nhỏ thẩu Liệu có liên quan gì đến cái bóng mà tôi đã gặp lúc sáng hay không? Và sau cùng của chuyện này, chút cuộc nhỏ thảo là ai? Bản thân nhỏ có năng lực gì? Và thân phận của bọn tôi đã bị nhỏ phát hiện ra hay chưa? Tôi bắt đầu cảm nhận được ở nơi nhỏ có điều gì đó hết sức bí ẩn mà bản thân của tôi vẫn chưa hình dung ra được. Hai lần gặp hai cái bóng đỏ là cả hai lần tôi không đem theo khai âm nhãn, chết tiệt thật. Nếu có thì tôi đã xác định được hai cái bóng đó có phải là một hay không? Bây giờ sắp tới có chuyện để làm trở đây Về đến nhà Thì thấy ba má đang sửa soạn tính đi đâu thì phải Ủa, sau này về trễ vậy con Ê dạ, bạn con không có xe đi Cho nên con chở nó về Ủa, ba má này đi đâu sao Ờ, ba mày có tiệc ở cơ quan Chủ má đi chung Cơm má nấu rồi đó, tắm rửa rồi xuống ăn đi Ê dạ, à mà tối nay con qua nhà tại tài học nhóm Chắc ngủ lại nhà nó luôn đó Ờ, lo học chứ sang năm cuối cấp rồi đó mày ăn chơi ít thôi <cười> nhà con chơi nhưng mà học vẫn giỏi mà má không thấy ngoài sớm khen con bắt nước mũi hả tao đập cho bây giờ chứ khen tao thay đồ đi bà má đi nha tí cô đi đâu thì khóa cửa lại Bà má có đem theo chìa khóa rồi dạ tôi thay đồ rồi tắm rửa xuống xem thử có món gì ăn hay không lúc trưa ăn mị ngắm con tôm trên bao bì quá ngán rồi giở cái lòng bạn ra Mùi thơm nứt cả mũi Đúng là cầu được ước thấy mà Má làm nguyên một dĩa tôm rang me Một chén mắm dưa Và một tô canh chua cá đuối Toàn là những món khoái khẩu của tôi Chắc sợ tôi đòi dẫn đi xét nghiệm ADN Cái vụ bỏ đối tôi lúc trưa Cho nên má mới nấu toàn món ngon như thế này Có thật mới giật được đạo Tôi làm một lúc ba chén cơm đậy Quất thêm hộp sữa nữa mới đủ đô Như vậy tối đến mới đủ sức mà hành động được Bây giờ đợi tụi nó đến là đi thôi mới có 7 giờ tối, còn khoảng một tiếng nữa. Bà mang tiếng ở cùng sớm, chứ ba đứa kia ở gần nhà nhau, còn tôi ở tít đầu đợt, cách tụi nó hơn cả trăm thước. nằm ưởng trên ghế salon đợi tụi nó đến, tôi lại nghĩ đến chuyện lúc chiều, có vẻ độ phức tạp đã tăng lên cấp đôi rồi. Bây giờ bằng mọi giá phải xác định được hai cái bóng đen kia có phải là một hay không, và nhỏ Thảo thực sự có liên quan đến chuyện này hay không. Nếu có. Thì e là gây cấn đây Ờ Huy ơi Mày đâu rồi Là giọng của thằng Tài Tôi lật đật chạy ra mở cổng Cái thằng này sao lại đến sớm như vậy Mới có 7:30 mà Ủa Mày cơm nước chưa mà tới sớm vậy Chưa Ba má tao đi rồi Tao ăn ngoài ớn quá Mày còn gì ăn không Còn Như biếp á Xuống ăn đi Đợi tôi nó tới rồi đi luôn Ờ cho tao kém miếng Cái bụng quá <cười> Xin ngủ nhờ con đêm Mà tốn hơn lon gạo với đồ ăn ngon. Cái thương vụ này có lợi cho mày quá rồi. Tí tao không cho ngủ luôn vợ chứ ở đó mà sao đo. Ủa, bà má đi đâu rồi? Điên tẹt rồi. Để tao nhận cơm đây nè. <cười> mập ăn ít thôi mày. <cười> mập là trứng mực sắc đẹp ở Ethiopia nghe mày. Đừng có ạ Trời ơi, mày làm ơn để tao ăn cho ăn cái. Để cho có cái để ố chơi. nhận luôn đi mày. Ừ, ừ, giờ giỡn bộ. Xuống ăn đi, tao có chuyện muốn nói nè. Ủa sau này mày nhiều chuyện vậy Bây giờ mày có muốn nghe không? Ờ có có à, Ăn miếng cơm thôi Mà mày dày xéo tao quá à? Đợi nó với tô cơm to chà bá lên tôi mới kể lại chuyện lúc chiều cho nó nghe Ở hồi chiều á Tao chở con Thảo về Tao ừ, Nhanh nhanh vậy? Cái thằng này tầm ngậm tầm ngậm Mà đâm tướng tung bay Dính rồi hả? Dính Mày phun cơm dính đầy mặt thôi đi nè Để tao kể cho hết cái đó Ờ kể đi À, lúc chiều á Tao đi lên kiếm vé xe Rồi gặp nhỏ đi xuống Vô tình nhỏ nhặt được cho nên là đưa lại cho tao Lúc ra về thì nhỏ đứng đợi ba đến đón hoài mà không có thấy Cho nên tao mới trở về Ê, có, có khi nào nó cố tình cho mày trở về không? Mạch quá Tiểu thương mà đi xe đạp cái gì? Chẳng qua bí quá thôi Nhà biệt thự đó, to lắm Vào vậy, Ở gần chỗ mình không? Bên đường Tuấn Thành á ừ, vậy cũng gần trường mà trời ơi cái thằng này cái đó không có quan trọng cái này mới đáng nghi nè chở nhỏ dịp tới nhà cái lúc mà tao tính đạp xe về á thì mày biết xảy ra gì không Ở, nó hung mẹ hả đây tại tao khuyên mày từ đây về già đừng bao giờ chơi xấu số hết mày đoán từ hồi nãy tới giờ không có cái nào đúng ý luôn á xem phim ít thôi tao thấy có một cái bóng đỏ nhảy từ nhà nhỏ thảo ra cho bắn qua đường lúc đó tao tính đuổi theo rồi nhưng mà sợ nhỏ sinh nghi á Tăng Tài nghe tôi kể đến đó thì mé mắt nghẹn Đặt cái tô cạch xuống bàn Nó trốn mắt nhìn tôi Mẹ ơi Tài ơi nuốt đi rồi nói Thấy gớm quá đài, đúng, Mày nói thiệt hả Nh Nhìn kỹ chưa à, Tao có mang theo khai nhãn đâu Thấy được màu đỏ thôi à, à. Ê, Có khi nào Cái bóng hồi lúc sáng gặp không Tao cũng chắc nữa Phải có khai nhãn mới biết được ha, Cái đó có phải là một hay không chứ Sao tao nghi ngờ nhỏ thảo quá mày Ừ tao cũng vậy Tuy nhiên bây giờ Vẫn chưa có căn cứ gì để khẳng định là Nhỏ thảo có liên quan đến việc này hay không Chỉ là do nhỏ có cái biểu tượng âm dương đó Cho nên không thể loại trừ bất kỳ khả năng nào có thể xảy ra được Ừ ý tao là vậy đó Thả nhỏ bình thường như người khác thì đâu có lo Thôi mẹ xong đi Đợi hai đứa kia tới cho bạn chuyển luôn con sau Tăng tài ăn gần xong Thì hai đứa kia cũng vừa tới Huy, Huy ơi Ờ, đợi chút Làm cái gì mà nhà khoa cửa kích bưng vậy mày Ủa, xe thằng Tài kìa, nó tới rồi hả Ừ, đến sớm tưởng hay ho Ai về qua xin ăn chật á quay với ối hả Thằng Tài ở đâu trong nhà chạy ra Bị nhai nhồm nhạm Cái thằng này công nhận là hổn ăn thật Ê Huy, mày cho nó ăn cái gì mà Nó nói tiếng nước ngoài luôn vậy? Hứ, <cười> đã ăn chật rồi còn gì tình nữa Không chịu nuốt Mà ai nói cái gì cũng không hết Tôi vô nhà đi Tao có chuyện muốn nói với tụi bây nè Hai đứa chắc xe chậu Cho thằng Tài ăn nốt tô cơm Rồi tôi mới bàn chuyện Tôi kể lại toàn bộ sự việc gặp ở nhà nhỏ thảo cho hai đứa nó nghe Đứa nào cũng trốn mắt ngạc nhiên Ngơ ngác nhìn nhau Như nghĩ tôi bị chuyện vậy ờ, Mày nói thiệt không vậy Hay là sợ tụi tao chọc cái vụ chở nhỏ thảo về Mà thêm mắm thêm muối vô cho bớt chị Trời ơi sợ tụi bay chọc á, thì tao đã không kể ra rồi. mắc cái mớ gì kể ra chi? mày có nghi vấn gì trong cái chuyện này không toàn? tao cũng chắc nữa. tao biết tụi mày đang nghi ngờ nhau thảo. nhưng mà bây giờ có chứng cứ gì đâu? chưa chắc có hai cái bóng kia là một nữa. loạn quạng phán đoán tầm bậy tầm bạ, không những làm phức tạp thêm, mà còn gây nghi ngờ với nhau thảo nữa đó. hả? tao thấy toàn nó đúng á. nếu mà như cái bóng đó liên quan đến con thảo. Thì lúc nhảy ra từ trong nhà Nó đã sợ mà nhìn thấy rồi Mày không thấy nó có biểu hiện gì sao Ở không phải đâu Yến Mày nên nhớ là Nhỏ đã biết được thân phận của tao đâu À ha Tao nhìn nhỏ có vẻ rất là bình tĩnh Như không hề biết sự xuất hiện của cái bóng kia vậy Nè Mày có kế hoạch gì không Toàn Ờ mày nói nhà nhỏ Thảo Cũng ở đường Tô yên Thành luôn phải không Ừ Nhưng mà nó ở đầu đường chỗ nhà Tư á Cái đó mới là điều đáng nói đó Còn bây giờ tạm thời cứ truy lùng Tung tích của cái bóng đỏ Ở vị trí lúc sáng đi Nếu mà nó xuất hiện Thì âm thầm dõi theo Coi con nó muốn đi đâu Chứ làm cái gì Sau đó thì kéo đến quan sát nhà nhỏ Thảo một chút Tự coi có điều gì khả nghi không Dù có là khác nhau Hay cùng là một Thì cái bóng đỏ vẫn hết sức nguy hiểm Không thể loại trợ bất kỳ khả năng nào Từ ngày mai á, Mày phải cố gắng theo dõi kỹ nhỏ Thảo hơn Còn Yến cũng vậy nữa Có cơ hội á, thì cứ làm quen Coi khai tác được cái gì hay không Ủa vậy chứ vợ làm gì tụi bay Trời ơi mày ăn nhiều quá lú rồi hả thầy Bây giờ ra quán nước ngồi chơi chờ chút 11 giờ rồi xuất phát Chúng tôi ghé quán trà sữa Ở gần đường Tô Hiến Thành Cho tiền hành sự Ủa chị tụi bay đi đâu vậy sớm giờ Học thêm hả À, à sang năm 12 rồi Bây giờ đi học thêm học bớt lần cho vừa Ba tao á, chuỗi cả ngày à Kêu con gái con lứa gì mà nhát như quỷ á Ủa, sao <cười> mày có phản bác lại không biết Mày phải nói là con không những nhát Mà còn lười nữa Ê, hey, tao có chọc mày nghe hơi Phản bác lại á, rồi qua ngủ chứ thằng Tài hả cô cậu nghe vậy Thì chợt mắt sáng lên Ờ, đúng đúng, mà qua đi tao cho ở á hey, cái ly nhựa nè Ly tủy tinh là xong mày rồi đó Thầy mày là anh gái mà thì mị yên chút đi, gì mà dữ dằn như bà chằn vậy? ê, mày móc hỏng tao á, xui đó tao giữ nữa hả? Thôi, tụi mày cứ chọc con yến hoài à, yên cho tao suy nghĩ coi. Thằng toàn lên tiếng, đập tan cuộc chiến tam quốc sắp sửa diễn ra. Nghĩ lại cũng hài lắm, cả đám tụ tập lại là cứ nhắm con yến để chọc thôi. Nói thật ra thì nó cũng dễ thương không kém gì ai, nhưng đã chơi thân lâu rồi, nhỉnh riết cũng quen, không có hứng thú gì cả. Cộng thêm cái tính dữ như bà chằn Cứ mỗi lần nó nổi khùng lên Là kiểu gì bọn tôi cũng thương tích mang về nhà Có vụ mấy thằng cùng khối qua tặng quà cho nó Nó chửi không thương tiếc Tiếng tầm vàng danh cả trường Cái con này hình như không thích đàn ông thì phải Ủa, mày suy nghĩ gì Toàn? Ừ, vậy con Thảo đây nè Ủa sao mày nói lúc nãy Nhỏ chưa chắc liên quan mà Không ghi cũng không được Sao mà tao thấy trùng hợp quá Ở trên cùng một con đường Mày lại gặp cùng một cái bóng đỏ. Tôi chưa xác định được rốt cuộc là một hay là hai Nhưng mà có khi nào nhau Thảo đang làm điều gì đó mờ ám hay không à, ý mày là Nuôi ngại á À Nè, yeah, thằng Toàn nói có lý đó Huy Tao đọc trên mạng gì mấy cái vụ buồn ngại của Thái á Ở Việt Nam mình cũng có người nuôi nè Tuy không phải là muốn nuôi là được đâu Nhưng mà một khi đã nuôi được Thì chắc chắn là có mục đích Ờ, tao thì không có tin lắm Mấy cái vụ bộ ngải tài lộc gì đó trao bán đầy trên mạng mà Mày tự nghĩ đi Ví dụ như ở nhà không Không kinh doanh buôn bán cái gì Thì dùng cái lá bùa đó để làm cảnh hả Rồi ví dụ như đi bán sao muốn Mua bùa đó về Để ngại bán được thêm vài chục bó sao Vô lý Chỉ là có một mục đích duy nhất á, Là có ý trấn yểm hay hãm hại người khác thôi Nếu như mà nhỏ tháo thật sự là như vậy Thì tụi mình vẫn chưa biết phải đối phó như thế nào đâu Từ trước đến giờ đã khi nào gặp chuyện như vậy đâu. Cũng chưa từng gặp người nuôi buồn ngã gì mà có kinh nghiệm thực tiễn để mình tự cơ ứng biến được. Thôi thì cứ hy vọng là nhỏ thảo không phải lội pháp sư nữa đi. Có thể mình không sợ, nhưng mà chống lại điều đó cũng không phải dễ dàng đâu. Ừ, tạm thời cứ triển khai kế hoạch đã. Còn chuyện đó cần thời gian mới có thể kiêm chứng được. Bọn tôi ngồi bàn chuyện một lúc mà thời gian trôi qua nhanh thật. Mới đó đã hơn 10 giờ tối rồi. À, nè, tao bây giờ con Yến về đi. Tụi tao đi tạm tạm sang đó coi tình hình như thế nào. Mày về sớm đi, để kẹo ba la giờ đó. À, tiếc thiệt á. Hay là tụi mày cho tao đi chung với? Không có được. Tao đã nói rồi mà. Mày đi chỉ thêm nguy hiểm cho mày thôi. Tụi tao cũng không có yên tâm nữa. Có gì vậy tao kể cho mày nghe. À, đành vậy tôi chứ biết sao vậy. Đợi con Yến về rồi. Thì bọn tôi mới bắt đầu xuất phát Bây giờ là 10 giờ 30 phút tối Tàn tàn qua đó là giờ Ủa nè Tụi bay có đem theo khai nhãn không Có chứ Bây giờ bôi lên mắt luôn đi Lỡ đâu nó xuất hiện bất ngờ á Thì mình trở tay không kịp đó Chúng tôi chấm một giọt khai âm nhãn Rồi bôi nó lên quần mắt Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi Bắt đầu dò la đến chỗ lúc sáng à, Ê Là cái chỗ đèn xanh đèn đỏ này phải không Huy Ừ đúng rồi Có cái phượng to to là đúng. Tao thấy hình như nó đi ra từ chỗ cây phượng thì phải. Còn nhà nhỏ thảo ở đâu mày? Tới bên kia kìa. Tí qua đó luôn chứ. Ờ có chứ. Phải qua. Để coi cái bóng mày gặp lúc chiều có xuất hiện lại hay không. Ê, kiếm chỗ nào nói với mày. Ừ, bên kia đường á có kiốt kìa, qua đó đi. <cười> bọn tôi đi qua cái kĩ ốt bán cháo lỏng, nắp sau tấm tôn để trước cửa, hướng đối diện với cây phượng. hay giờ này mà nấp nấp vậy á, gặp cảnh sát tự động vui lắm mới bày. trời ơi, cô phổi cái miệng mày nghe tay, hậu sáng dần chưa đủ sao? báo hại tao với toàn lo cả ngày hôm nay nè. ôi mà toàn, sao bữa nay không thấy đồng tĩnh gì của hiệu trưởng ta? Ừ, tao có biết đâu, nếu có là cô chủ nhiệm nó gô cổ lên rồi. ơi hy vọng anh công an tốt tính, không có gửi về trường. Ừ, mai mà giờ này cũng khuya á, chứ cái đoạn này rắn rắn, chứ lúc lúc vậy tao cũng ớn quá. Ngồi một lúc gần nửa tiếng mà chưa thấy có động tĩnh gì, hay là nó đã biết có sự hiện diện của chúng tôi mà cố ý tránh đi chỗ khác? Cũng không đúng, chỉ có bọn tôi nhìn thấy nó, chứ bản thân nó nghĩ làm gì có ai thấy được trong hồn chứ. Ờ, cái, cái gì ạ? Mũi, mũi cắn ra quá trời. Trời ơi, tôi lại mình cái tay, hết hồn à. Ê, tụi ba nhìn kia Theo hướng chỉ tay của thằng Tài Bọn tôi nhìn ra chỗ cây phượng Là một cái bóng Không, lần này không phải là một cái bóng nữa Mà là một cơ thể đầy đủ Có tứ chi, toàn thân đỏ rực Nó đang di chuyển lên hướng của đầu đường Có vẻ như âm khí của nó đã yếu hẳn rồi Không thể bay đi như những con quỷ khác đã, đi theo nó đi Bây giờ cứ giả dời như người đi được Đừng có chú ý vô nó Cứ đi như bình thường vậy thôi, nó không có biết được chúng ta nhìn thấy nó đâu. Ờ, được rồi, đi thôi. Bọn tôi vừa đạp xe, vừa nói chuyện giả lã những câu bân quơ, không có chủ đích, nhằm đánh lạc hướng nó. Nó vẫn không mảy may nghi ngờ cái gì. Đi theo nó một lúc, thì đã đến gần đầu đường. Ê, quang đại tụi bay. Gì mày? Đây, đây là gần khu nhà của Nhau Thảo mà. Nè, nấp vô đây, nhanh lên. Tôi kéo tụi nó vào con hẻm ở gần đó. Cánh cổng nhà nhỏ thảo cũng từ từ mở ra. Ê, Huy, nhìn coi. Đó không phải là nhỏ thảo sao? Ờ, đúng rồi. Giờ này nhỏ ra đây làm gì ta? Ê, nhìn kìa. Con quỷ đã nhảy vào nhà nhỏ thảo rồi. Trời ơi, bây giờ phải làm sao đây? Nè, từ từ ra. Đừng có manh động. Để coi nhỏ thảo làm cái gì kìa. Bọn tôi ló đầu ra nhìn nhỏ thảo. Trên tay ôm một con búp bê đứng ở trước ngõ Đang lẩm bẩm cái gì đó trong miệng thì vậy Nhỏ đứng đó tầm khoảng 5 phút thì quay vô nhà Kỳ lạ Con quỷ đó đã nhảy vào nhà của nhỏ Mà nhỏ vẫn không mãi may phản ứng Nhìn đồng hồ đã gần 11h30 Giờ này nhỏ ra trước cổng để làm cái gì Trên tay còn ôm một con búp bê đứng lẩm bẩm nữa Yêu đời cũng phải có giờ chết chứ ừ, Bây giờ làm gì đây Toàn? Ừ chắc phải đợi một lúc nữa coi Con quỷ đó có trở ra hay không Nếu mà không thì mình quay về Bây giờ không thể làm gì được nếu như mà nó đang ở trong nhà nho thảo Tao đang nghi ngờ một điều Nhưng mà bây giờ vẫn chưa nói ra được Nè Có khi nào nho thảo Đang điều khiển con quỷ đó không mày Ừ chưa chắc đâu Thân hình của nó đỏ rực Chắc chắn là đã tu luyện lâu năm Không có dễ mà điều khiển nó đâu Kể cả chúng ta không vậy Tao đang nghiêng về một khả năng Lúc nãy tụi mày có thấy con quỷ có vẻ đang yếu dần âm khí hay không? Tao đang nghi ngờ là nó muốn hại con nhỏ thảo đó Ờ, tao thì lại thấy không đúng Nếu như mà nhỏ thảo có biểu tượng âm dương đó Thì chắc chắn là biết bùa chú Và cách thức khống chế con quỷ Với thân thể đang bị yếu đi như vậy Con quỷ nó không có dạy gì mà đụng vào pháp sư như tụi mình đâu Mày có suy nghĩ gì không? Sao nãy giờ em ra vậy tại? Tại, tại ơi Bọn tôi mãi mê nói chuyện mà không để ý đến nó Quay qua quay lại thì nó đi đâu mất tiêu rồi Ờ, tao đây nè Nó đứng vậy vẫy tay Ở chỗ cái chậu quốc trước một căn nhà trong hẻm Trời, mày làm gì vậy? tao đi tè Nãy giờ mắc quá Không biết nói gì với cái thằng này luôn Pháp sư mà như nó Có ngày quỷ chậu nhà làm đám cưới nó cũng không hay Ờ, có, có chuyện gì vậy? Thằng Tài vừa lao tay vào quần vừa lên tiếng nói Trời ơi, đã giờ mày có thấy gì không? Sao lặng lặng đi tè mà không hồi âm gì hết vậy Ờ có Tụi mày có thấy con búp bê cho thảo ôm không? Có, mà sao? Tao nghi ngờ nhỏ đang nuôi ngãi á Gì? Ngãi gì mà con búp bê đó mày? Tao cũng không nhớ nữa Chỉ mang máng là có một lần đọc trên mạng Thấy người ta nuôi ngãi Hiểm trong hồn cho một con búp bê Trời nuôi dưỡng nó bằng máu với sữa. trời ơi tính gì ba cái trên mạng mày ơi. mà dù có như vậy á thì liên quan gì tới con quỷ này. ừ thì biết đâu con quỷ đó chính là ngải sao. đang sống trong bún bê của nhà Thảo thì sao chứ. Ừ, thôi đi mẹ. cái đó để sau đã. bây giờ sao đây toàn. ừ thôi bây giờ về đi. nhưng mà phải nhanh chóng điều tra nhà Thảo. xem có cái gì bất thường hay không. phải hành động nhanh chóng chứ để lâu nguy hiểm lắm. Ngày mai á, kể lại cho nhau Yến nghe con nó có ý gì hay không Ừ, vậy về thôi Bọn tôi đạp xe trở về nhà thằng Tài Mà thằng nào thằng ấy cũng đâm chiêu Cuối cùng thì điều đáng lo nhất Mấy hôm nay cũng xảy ra Sao nhỏ Thảo lại xuất hiện đúng cái thời điểm Mà con quỷ đó nhảy vào chứ Lại còn làm những hành động hết sức kỳ quạt Mà theo như thằng Tài nói Là nhỏ đang nuôi nhảy. Trốt cuộc chuyện này là sao đây Ơ, vô nhà đi tụi bay Tăng Tài mở cổng để cho bọn tôi dắt xe vô Ê tụi mày có đói bụng không Có Mà nhà mày làm gì có gì ăn Vừa qua ăn chực nhà tao xong á, bây giờ lên giọng rồi. <cười> có mì tôm Ăn không có trứng nữa ờ cũng được đó Nhưng mà thôi đừng có bỏ trứng cho tao Nè mẹ không tà Ờ có cho tao quả trứng nha Ok đợi chúng tôi đi nấu nha Thay đồ cái đã nóng quá Ê Toàn Mày nghĩ theo được gì chưa Hôm thời thì vẫn chưa mày ơi Nhưng mà có thể khẳng định một điều Là hai cái bóng đỏ đó là cùng một con quỷ Có thể ban ngày nó ẩn nắp Ở dưới gốc phượng Ban đêm thì sẽ trở về nhà của Nho Thảo Còn về đó với mục đích gì Thì tao chưa có nghĩ ra Mày mày thấy lời thằng Tài nói Nhỏ nuôi á có thật không Thật ra Nói nuôi một con quỷ trong hình hài một con búp bê Tao thấy nó hết sức phi lý Cái cả Nho Thảo có bằng lĩnh cỡ nào đi nữa Thì cũng không thể nào khống chế Điều khiến được một con quỷ đã tu luyện đến mức độ mà Cái thân hình đỏ rực như vậy đâu đây Quang Đa Mày không nhớ năm xưa thầy Tâm á Cũng nuôi hai em binh Cùng một lúc để đi theo yểm trợ xong, Không phải là không có khả năng đâu à, Không phải là không thể Mà là hoàn toàn không thể đó Nè mày có biết thầy Tâm của mình năm xưa Trải qua biết bao nhiêu kiếp nạn Pháp lực của thầy tinh thông cỡ nào Thì mới có thể khống chế Thuần phục được hai con em binh đó chịu nghe lời Như đi theo thầy không Phải nói là rất ít người có đủ bản lĩnh Để làm được như thầy đó Nếu mà nhỏ thao làm như vậy Thì có khi tổn hại đến chính bản thân nhỏ Chứ không phải là chuyện chơi đâu Ừ, mày nói cũng có lý ha Mà sao lúc nãy mình không thừa cơ mà diệt nó luôn đi Có phải hay hơn không Trời ơi, mày đừng có giỡn chứ Huy Lúc nãy mình đi Mang theo có mấy lá bùa chừng đó là không đủ để trừ khử nó đâu chỉ càng làm cho nó thêm đề phòng sau này thôi Với lại cũng chẳng biết thực sự Là có một hay hai con quỷ Chỉ cần hành động với một con Đánh động lên con khác á, Thì sẽ không có lợi cho sau này Một khi mà nó đã biết được thân phận của tụi mình Thì chắc chắn sẽ có đối phó Khi đó không dễ để khống chế đâu Điều cốt yếu bây giờ là phải tìm hiểu xem Nó đến nhà nhỏ thảo với mục đích gì Nhìn âm khí của nó đang yếu như vậy Chắc chắn là không có ý gì tốt đẹp đâu Về lâu về dài á, Sẽ có chuyện không hay xảy ra Chắc chắn sẽ có người liên lụy đó. À, mày đây, mày đây, mày nắm hỏi đây nè. Hai thằng mày xuống ăn đi, làm gì mà đâm chiêu quá vậy? Có thật mới giật được đảo đó. Thằng tài bày cho ba tô mì giữa bạn, khối bay lên nghi ngút, trông hấp dẫn thật. Tiệt tình là đang đói, thấy cái gì cũng quá thành sơn hào hải vị cả. Ê Tài. mày giữ cái bao bì đâu rồi? Ừ sọt rác đó, mày hỏi làm gì? <cười> Tao muốn ngắm con tôm. Ê ê ê. Có ăn là may lắm rồi nghe mày. Bảo ăn trứng thì không chịu. Bây giờ quay qua chơi bài tao hả? <cười> Giỡn chút làm gì ghê vậy? Ủa? Hai người bạn cái gì nghiêm trọng vậy? Lại chuyện của nhỏ thảo với quỷ hả? Ừ. Đang trấu não đây nè. Tao tính lấy nhỏ làm vợ. Mà thấy vậy thôi dẹp ý định luôn. rồi. <cười> mày sợ rồi hả? Chứ cứ về hai đứa mày đem ngái ra. Xong ném qua ném lại cũng vui á. Như đánh tên vậy đó. Ừ, mày nói làm tao không dám nghĩ tới cảnh đó luôn á. À, bây giờ á, Thì không thể nghi ngờ cho tao nhiều đâu Nhưng mà muốn điều tra rõ nguồn gốc của con quỷ Thì phải bắt đầu từ con nhỏ đó Đó mới là điều năng giải nè Trời ơi Có gì đâu nan giải toàn Con quỷ đó đến từ đâu á, Thì mình điều tra đó thôi ừ, Ý mày là sao tài Thì tới nhà nhỏ Giỡn mày Tự nhiên đang yên đang lành Cái đâm hơi đùng đùng tới nhà của người ta Đòi điều tra Tôi giải thích sao cho nó Rồi để cho nó cho mày vô Còn ba má nó nữa chi Lạng quạng lại lên đồn đó Điều tra từ nhà nhỏ Thì phải tìm cách tiếp cận mà không để cho nhỏ nghi ngờ Chứ nói như mày Thả mai tôi lên gặp nhỏ nói toạc ra cho lẹ à, thằng Huy nói đúng đó tài Dụ như tao nói ví dụ thôi Lỡ như mà con nhỏ nó nuôi ngại thiệt Như lời mày nói Cho mày tính sao Cha mặt nói là mình là pháp sư Muốn gì con quỷ đó hả Cho mày nghĩ nó không chống đối chắc tâm mà đã có ác ý thì không chừa bất kỳ thủ đoạn nào đâu để để coi bây giờ phải tìm cách tiếp cận nhỏ rồi cố gắng cố gắng dò la càng nhiều càng tốt khi mà đã nắm được tình hình rồi thì chắc mình phải chơi chiêu cuối cùng à, ý mày lại gì đã là lật bài ngựa đó à tao hiểu rồi Thôi ăn nhanh đi rồi đi ngủ một giờ rồi đó sáng ngày mai còn qua đủ uống yến điên sáng rồi bạn tiếp Cái bụng biểu tình dữ dội Đã được bọn tôi làm cho lắng xuống Bằng tô mì hảo hạng của thằng Tài Hảo hạng trong tiếng Hán có nghĩa là Hảo hảo hết hạng <cười> Tôi nói giỡn ra nó được có tin Xong rồi thì dọn xuống đi tụi bay Trời đất ơi Mấy khi được dịp mà tụi tao qua nhà mày ngủ lại Phục vụ thì cho trót đi Tao nghĩ tình mà môi giới mày với Thảo cho Thôi Không cần mày phải dài tay Chẳng qua tôi sợ nó bỏ ngãi tao thôi Chứ không tao tán từ lâu rồi. Ờ, đúng rồi. Nó mới vừa về lớp mình hồi chiều thôi đó. Ờ, thì, thì tán từ hồi chiều rồi. Đợi thằng Tài dọn xong đóng bát đĩa, thì bọn tôi trải chiếu ra giữa nền, nằm ngủ cho mát. Mùa hè ở miền trung cứ như quả diệm sơn của Tây Du Ký. Nóng không thể tả. Cái thằng Tài này dễ ngủ thật. Vừa đặt lưng xuống đã ngáy khò khò. Tôi với thằng Toàn thì nằm trăng trở qua lại, mà không Tài nào ngủ được cả. Ủa? mày cũng ngủ tao. Ừ, tao cũng được. Tao cũng vậy nè. cứ suy nghĩ hoài về cái vụ của anh Thảo á. Ừ, vụ này chắc phải nhờ mày rồi. <cười> Sao lại nhờ tao? Thôi, tao không nổi đâu mày. Không phải. Ý là tao muốn mày tìm cách làm thân. Lần la dò xét coi anh Thảo có điều gì khả nghi nữa hay không. Sao mà càng lúc tao càng thấy khó hiểu á. Đây, có tiệp chứ Bây giờ mà điều tra ra nhỏ đang nuôi quỷ á, Thì phải làm sao đây Thảo cũng biết nữa Chúng ta hành sự gì cái gì đây Là tiêu diệt con quỷ Nhưng mà nó đang liên quan đến nhỏ Thảo đó Ừ vậy mới mệt à, Bà Tám ơi Hai tô cháu lộng nha cái, cái, cái gì vậy Toàn Tôi với thằng Toàn giật cả mình Thì ra là cái thằng ôn dịch tài Nó nói mới sẵn Hét toán cả lên Cái thằng này ban ngày làm gì đắc tội với bà tám cháu lòng, bà ban đêm còn mớ sẵn thấy bà nữa. Ê, mày có hối hận khi mà, cho nó theo tụi mình là pháp sơ không? Ừ, thôi ngủ đi mày, mày tin tiếp.